Bình trà vẽ hình hoa mơ dưới ánh trăng. Đây là một chiếc bình gốm, cao khoảng 30cm, có phần thân bình phình to. Đúng như tên gọi, đây là dụng cụ để đựng trà xanh khô. Nhưng tác phẩm này lại tạo ra ấn tượng về một bình trà hoàn toàn khác với thông thường. Đa số bình trà thường chỉ có màu nâu sẫm, không có tranh vẽ hay họa tiết trang trí khác. Còn chiếc bình này được phủ men trắng gần như toàn bộ và được vẽ trang trí hoa mơ mãn khai với màu sắc sặc sỡ. Cây mơ là loài cây cùng nhóm với đào và hạnh nhân. Ở Nhật Bản, cứ từ tháng 2 đến tháng 3 là những cây mơ lại nở hoa màu trắng hoặc đỏ. Những bông hoa mơ khoe hương sắc, lúc tiết trời vẫn còn lạnh, tuyết vẫn còn rơi, luôn được mọi người yêu thích và coi như một loài hoa cao quý. Hoa văn trang trí trên chiếc bình là hình cây mơ Thân cây nghiêng, xung quanh thân là cành cây với những bông hoa mơ Thân cây và cành cây được vẽ tả thực với màu đen, màu tím và xanh lá cây Còn hoa được cách điệu bằng màu đỏ và màu bạc Để biểu hiện sự pha trộn của hoa mơ trắng và đỏ Điều này nghe có thể hơi lạ Nhưng thực tế là có nhiều cây ra cả hoa trắng và hoa đỏ Trên vai bình là họa tiết mặt trăng tròn màu bạc. Như vậy có thể thấy đây là bức tranh cây hoa mơ dưới ánh trăng. Và xung quanh cây mơ là những họa tiết được vẽ bằng màu vàng kim, giống như đám mây đang bồng bềnh bay trông rất huyền ảo. Ông Ito Yoshiaki, người phụ trách Bảo tàng Quốc gia Tokyo, đồng thời là một chuyên gia nghiên cứu lịch sử nghệ thuật gốm, nói về tác phẩm này như sau. Khi hình nhoa runga kết nặng, Chiếc bình tuyệt đẹp, màu sắc hoa văn sặc sỡ nhưng rất sang trọng. Chúng ta có thể thấy sự đối lập giữa màu đỏ và màu trắng sáng của bạc và những đám mây màu vàng kim. Màu vàng kim và màu bạc đặt trên nền trắng, không phải là trắng tinh mà là trắng Nga, một cách rất tào nhã. Đây là một tác phẩm có chất lượng nghệ thuật rất cao. Chỉ có thể có ở Kyoto Chất lượng nghệ thuật chỉ có thể có ở Kyoto Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu Của nghệ thuật gốm ra đời ở Kyoto Kyoto là một trong những điểm đến Được du khách nước ngoài đến Nhật Bản rất ưa chuộng Nơi đây vẫn giữ được hình ảnh Một nước Nhật cổ kính nguyên vẹn như ngày xưa Đó không chỉ là những đền chùa cổ Những khu vườn thượng uyển Và những con phố với những căn nhà lợp mái ngói Điểm đặc biệt hơn cả là nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống vẫn được kế tục cho đến ngày nay. Kyoto trở thành thủ đô và là nơi cư ngụ của thiên hoàng từ cuối thế kỷ thứ 8. Trong số nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ được phát triển ở đây, đồ gốm xuất hiện tương đối muộn. Đến thế kỷ 17, sản xuất gốm mới thực sự bắt đầu hình thành. Với những lò gốm tương đối nhỏ, chỉ là một số lượng rất ít những sản phẩm có giá trị cao tạo nên kiểu sản xuất đặc trưng của Kyoto. Ninsei, tác giả của tác phẩm Bình trà hoa mơ dưới ánh trăng, có mặt ở Kyoto vào đúng thời kỳ đó. Sau khi học kỹ thuật làm gốm ở đất gốm hàng đầu của Nhật Bản, Ninsei được bảo trợ của chùa Ninaji ở Kyoto, một ngôi chùa có quan hệ mật thiết với hoàng gia, và ông đã mở lò gốm ở gần ngôi chùa này cái tên Ninsei nhanh chóng được nhiều người biết đến không chỉ là tên của một nghệ nhân mà còn như một thương hiệu ông Ito cho chúng tôi biết rằng điều khiến cái tên Ninsei trở nên nổi tiếng chính là hoa văn trang trí trên tác phẩm của ông được vẽ rất nghệ thuật như bức tranh tuyệt đẹp ông nói có một bức bình phong gần như giống hệt bức tranh này Hoa văn trang trí trên tác phẩm Bình Trà thuộc cùng thế giới với những bức vẽ trang trí bên trong lầu đài tráng lệ hoặc những ngôi chùa lớn. Khi vẽ thân cây, ông đã sử dụng màu xanh lá cây ở bên ngoài, rồi đến màu tím đậm và nhạt. Sau đó là một phần không tô màu để tạo hiệu ứng không gian ba chiều. Đây là một việc rất khó, mất nhiều thời gian và công sức. Hoàn toàn khác, vẽ hoa văn trên gốm thông thường là dùng màu rất là đơn giản. Như là tre thì vẽ màu xanh là cây Tác giả đã sử dụng kỹ thuật tương tự như trong hội họa Lên đồ gốm Và chính điều này tạo ra sự hiếm có đặc biệt cho tác phẩm Bây giờ chúng ta cùng thử tưởng tượng nhé Các bạn hãy hình dung là bình trà này trong suốt Bạn chỉ cao có 10cm Và đứng ở trong bình trà cao 30cm Nhìn lên bức tranh được vẽ ở mặt ngoài Vâng, bạn sẽ nhìn thấy thân cây và cành cây từ dưới chân bạn Vươn lên cao và tạo thành vòm phía trên đầu bạn Bây giờ hãy xoay đầu Không, hãy xoay cả người bạn Nhìn theo cây lên cao dần Và trên cùng, bạn sẽ nhìn thấy mặt trăng tròn, màu bạc, đang tỏa sáng Ông Ito nói với chúng tôi rằng chính bức tranh không gian ba chiều này làm nên giá trị thực sự của Ninshei. Theo tôi thì hoàn toàn có thể gọi đây là hội họa không gian ba chiều. Mặc dù về nguyên tắc thì hội họa là nghệ thuật vẽ trên mặt phẳng hai chiều. Còn đồ gốm là hình khối lập thể. Chính vì thế tôi cho rằng để vẽ bức tranh này thì chắc hẳn bước đầu tiên là vẽ những bức tranh trên mặt phẳng bốn góc Có thể là bốn bức, sau đó dán chúng lên chiếc bình Tiếp theo hãy hình dung việc vẽ một bức tranh khổ rộng, tương đối dài Sau đó sẽ quấn bức tranh này xung quanh chiếc bình Tuy nhiên trên chiếc bình này thì bức tranh được vẽ hoàn toàn trên mặt cong của bình, không phải mặt phẳng của giấy Tôi nghĩ rất khó vẽ tranh mà tận dụng được hiệu ứng của mặt cầu, giống như vẽ trên quả địa cầu vậy. Nhưng chính đặc điểm không gian ba chiều của bức tranh đã khiến Bình trà trở thành một tác phẩm đặc biệt. Thế kỷ 17, thời kỳ mà tác phẩm Bình trà ra đời là một mốc quan trọng trong lịch sử Nhật Bản. Đây là lúc tướng quân, gọi là Shogun, thành lập trụ sở chính quyền ở Edo, sau này là Tokyo. Nhật Bản bước vào thời kỳ thống trị hà khắc độc đoán của các lãnh chúa phong kiến. Thiên Hoàng và các quý tộc ở Kyoto bị mất quyền lực chính trị, chỉ còn được tập trung vào học tập và nghệ thuật. Trong khi Edo trở thành trung tâm chính trị, thì Kyoto là trung tâm của văn hóa. Tuy nhiên, các lãnh chúa cũng muốn sở hữu những tác phẩm văn học và mỹ thuật ra đời ở Kyoto để nâng cao quyền uy thống trị của mình. Bình trà vẽ mặt trăng và hoa mơ được làm theo đặt hàng của một gia tộc lãnh chúa Gia tộc Kyogoku, thống trị vùng Madogame ở Shikoku ở miền Tây Nhật Bản Đã sưu tập gần 10 chiếc bình trà có hoa văn của nhân xây Bà Oka Yoshiko, một nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, suy đoán rằng Kyogoku Takatoyo, người đứng đầu gia tộc này thời kỳ cuối thế kỷ 17 Là người đã đặt làm những chiếc bình này Bà nói Vị này là người rất thích tranh à, Bản thân ông cũng vẽ tranh Vào khoảng năm 1673 Ông xây dựng một dinh thự mới ở Edo Tôi cho rằng Có thể ông đã đặt ninh xây làm chiếc bình Để bày trong dinh thự mới à, Có thể là ông đã nói rằng Hãy làm một tác phẩm Như là tranh vẽ Nếu xét về tuổi tác Lúc đó vị này mới khoảng 20 tuổi, còn Ninsei thì đã 60 hoặc 70 tuổi. Ninsei đã là một nghệ nhân già. Để đáp ứng yêu cầu vô lý của Takatoyo, một người không hiểu biết về gốm, Ninsei đã vận dụng hết khả năng tay nghề của mình và làm nên tác phẩm bình trà vẽ mặt trăng và hoa mơ. Màu sắc của đồ gốm được tạo thành do sự biến đổi hóa học của sắc tố trong lò nung ở nhiệt độ cao. Với kỹ thuật thời đó, việc sử dụng nhiều màu cùng một lúc và thu được hiệu quả màu sắc như tranh vẽ là việc vô cùng khó. Chính trong quá trình tìm cách thực hiện đơn đặt hàng nan dài đó, nhiều tác phẩm tiêu biểu của Nhinsay đã ra đời. Thế còn những tác phẩm gốm của Nhinsay thì có ý nghĩa gì đối với lãnh chúa Takatoyo trẻ tuổi? Vị này chưa bao giờ đến Kyoto. Sinh ra và lớn lên ở Edo, thích tranh nên đã xem rất nhiều tranh vẽ mang hình ảnh của Kyoto. Ông bị Kyoto cuốn hút và muốn có những cái tác phẩm được vẽ trang trí bằng những bức tranh kiểu như vậy ở xung quanh mình. Chắc chắn là ông đã nghe được là Ninsei là nghệ nhân gốm nổi tiếng nhất và quyết định yêu cầu Ninsei làm bình trà trông như một bức tranh để mà trang trí chỗ ở của ông. À, tóm lại tôi cho rằng là bị cuốn hút bởi Kyoto, thành phố mà ông chưa từng nhìn thấy ngoài đời Có thể là nguyên nhân chính khiến ông đặt làm những cái bình trà này Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại kỹ hơn một chút về Kyoto thời đó Từ thế kỷ 15, ở Nhật Bản, các cuộc giao tranh khốc liệt nhằm tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa liên tiếp xảy ra Kyoto cũng nhiều lần trở thành chiến trường. Thế kỷ 17, tình hình cuối cùng cũng ổn định. Ở Kyoto, các tòa nhà mới to đẹp lần lượt mọc lên. Các lễ hội rực rỡ lại được tổ chức và những nghệ thuật mới được mọi người yêu thích. Triều đình vẫn giữ quyền lực về văn hóa như từ thời xưa. Mặt khác, thành phố này tràn ngập hoạt động sáng tạo nghệ thuật mới. Bà Oka nói tiếp. Kyoto tui yêu nó à? Kyoto là nơi có thể mua được những mặt hàng đẹp nhất làm bởi kỹ thuật tối tân thời đó Các lãnh chúa giàu có trên khắp Nhật Bản thường chỉ định người chuyên phụ trách mua sắm ở Kyoto chứ không phải là Edo Và yêu cầu họ mua những vật phẩm ở Kyoto để bà làm quà tặng Điều này rõ nhất là từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18 vào đúng thời của Ninshei Không bị bó buộc bởi truyền thống, ông đã có thể liên tục sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới. Từ bao giờ, Kyoto đã trở thành biểu tượng của cổ kính và truyền thống, nhưng Kyoto ở thế kỷ 17 tràn ngập sức sáng tạo của một thời đại mới. Tác phẩm bình trà vẽ mặt trăng và hoa mơ của Ninsei chứa đựng ký ức về một Kyoto trẻ trung. Với những bông hoa tươi sắc vĩnh viễn